Kính chào quý vị đầu hữu, đến với tiểu đếm thánh phòng, tên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Nhân đạo kỳ nguyên, tác giả thân vẫn chỉ tiêm. Chương 79, Thiên đình đệ nhất tinh quân. Năm lạc nghiên đầu nhìn qua, tự hồ biết phục khi lại chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Trong lòng căng thẳng bật thốt lên Thượng Đế Phục Huy là chủ công của nhân tộc Sao có thể trở thành đệ tử của người khác chứ Nếu thiên đình thiếu người sai xử Hãy để ta lưu lại Đế Tuấn tự hồ có chút kinh ngạc Quay đầu nhìn Nam Lạc Tựa như tới lúc này mới phát hiện ra Sự tồn tại của hắn Tình quang trong mắt lưu chuyển Nam Lạc không hề né tránh Nhìn Đế Tuấn Đường Hoàng đứng không hề khiếp nhược Đề Tuấn đột nhiên cười nói Vẫn còn xem nhẹ ngươi Bây giờ mới phát hiện ra Quên lại ngươi cũng không đơn giản Ngay cả ta cũng không nhìn thấy rõ quá khứ của ngươi Hiển nhiên là có người điên đảo âm dương cho ngươi <cười> Đã như vậy Thì ngươi nói xem ngươi có bản lĩnh gì Vì sao ta phải điêu ngươi lại Nam lạc nhú mày Lúc này tựa như đã không thèm quan tâm gì nữa Trên mặt không có chút kính nề gì Phạm phất nhớ tới lúc ngồi ở trong giữa bình tộc, nhàn nhã tụng hoàng đình, giảng đạo cho những đồng tử trong tộc. Chỉ thấy hắn lướt mắt xung quanh, rồi hơi suy tư một chút, mềm cười nói. Ta thì có một kính, có thể chiếu càn khôn, xét thiên địa. Trong thế giới này không chỗ nào không thể chiếu, hắn có thể vì thiên đình mà dốc sức. Đề tuấn nghe xong lại chẳng thèm quan tâm nắm nạc nói có thực hay không, chỉ nói. cười nói. Được, vậy ngươi lưu lại đi Từ hôm nay, ngươi chính là thiên đình đệ nhất tinh quân Chủ chức giám sát thiên địa Nam Lạc không ngờ lại có kết quả như vậy Nhưng trên mặt hắn lại không có biểu lộ ra ngoài Chỉ đã tạ thượng đế, rồi cùng phục hủy rời đi Kết quả như vậy, thế mà khi nhìn biểu hiện của bốn người Lại không có biểu cảm gì đặc biệt Đê Tuấn vẫn mỉm cười Phẳng phất như sau nụ cười, có thầm ý vô tận Phục Hì thì vẫn thản nhiên như không. Nam Lạc không ngờ rằng mình mạo muội nói một câu mà lại có kết cục như vậy khiến hắn có cảm giác hư huyễn vô thức đã trở thành vị tiên quân đầu tiên ở trong thiên đình. Thái nhất nhìn Nam Lạc đưa Phục Hì ra ngoài rồi nghi hoặc nhìn Đế Tuấn. Chỉ nghe Đế Tuấn nói Phục Hì biết gì thì ta biết nấy những thứ ta biết hắn lại không nên không cần giữ bên người còn Nam Lạc lại có chút thú vị. Đôi mắt đen như trời đêm, thâm thúy và thần bí. Nam Lạc đưa Phục Hy tới chân núi, bây giờ hắn đã là tiên quân của Thiên Đình, còn có trọng trách giám sát thiên địa. Tuy hắn cảm giác cái này chỉ là lời nói chơi, nhưng đã ứng mệnh thì nhất định phải làm. Phục Hy nhìn Bất Chu Sơn cười nói: "Bát phòng chắc toán của ta đã vào tiên thiền không dưới bất cứ chắc toán chi đạo nào cả." Nam Lạc có chút khó hiểu, không rõ Phục Hy định nói gì. Vừa muốn hỏi thì Phục Hy lại nói Dương Bình thị tộc Ta sẽ chiếu cố thay cho người Với yên tâm, tự bảo trọng Nói rồi cười cười Giất áo ra đi Nam Lạc muốn gọi Y lại Nhưng đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có gì để nói cả Chỉ đành ngơ ngác nhìn bóng lưng Của Y tiêu thất trong gió Cứ thế mà thành giám thiên tinh quân Khiến cho Nam Lạc có cảm giác Thân bất gió kỳ, có chút mơ mịt Nhưng có chút mất phương hướng Đứng tại chỗ, hắn nhắm mắt lại Nhớ tới những gì mình đã trải qua Bản thân hắn đã quên cả thời gian khiến mở ra thiên nhãn Trong mắt đã không còn kinh ngạc và mê võng Chỉ có kiên nghị mà thôi Không ai biết trong khoảng thời gian đó Hắn đã nghĩ cái gì Muốn làm cái gì Hắn kiên định vào trong thiên đình Làm nhiệm vụ của thiên quân đầu tiên trong thiên đình Giám sát thiên địa Trên một ngọn núi có một nam một nữ Hai người sóng bài đứng, nhìn nam lạc cưỡi trên một đám mây vàng bay về phía thiên đình. Nam cao to anh Vũ, đôi mắt đầy trí tuệ, nữ mặc thanh y, phẳng vật như siêu phàm thoát tục. Lập thiên đình ở trên bất Chu Sơn là một đại sự kiện khiến cho vô số đại thần thông giả quan tâm. Uống chỉ lúc trước, thái nhất dùng thực lực của một người áp đảo chúng sinh. Trong mắt một số đại thần thông giả đó chính là Thị Uy Cho nên khi thường không ai xuất hiện Quanh bất chu sơn lúc này Dường như lại có rất nhiều người Tiếng chuông lại vang lên Chấn động thiên địa Khí phách phô thiên cái địa Quanh quần khắp ngóc ngách Nam Lạc đứng ở sau thái nhất Nhìn y kẹ búng lên trên một chiếc trung cổ Màu vàng đất Có phong cách cổ xưa Tiếng chuông vàng ra từ đó Điều này khiến cho Nam Lạc có cảm giác bất khả tư nghỉ Kẹ búng như vậy Mà lại có thể phát ra tiếng chuồng chấn động thiên địa như thế hay sao? Bật trù sờ là ngọn núi cảo nhất. Đương nhiên là Nam Lạc cùng với Thái Nhất Bị vô số bi pháp thần bí nhìn thấy rõ ràng. Không ai quan tâm Nam Lạc đứng sau Thái Nhất. Hắn đương nhiên cũng không phải nghĩ tới Việc sẽ có một ngày đứng ở nơi đó Khiến người khác chú ý. Tiếng chuồng như sông lớn Quận trào mãnh liệt trong thiên địa. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo quang hoa Quang hoa ngũ sắc rực rỡ. Ngũ thải quang Hoa vốn chỉ có một tia, phiều đẳng trong âm ba của tiếng chuông, rồi giống như bị vỡ nát, nhạy mắt khuếch tán ra, hóa thành một vùng sát ngơi về tới phía thái nhất. Thái nhất phản phất như không nhìn thấy, chỉ bình thản bỗng nhẹ lên chuông. Ngũ thải quang hòa trên bầu trời giống như thuyền nhỏ trong sóng lớn, tiến lên một cách chậm rãi, nhưng không hề dừng lại, mà vẫn nhắm thẳng về phía thái nhất. Đột nhiên thái nhất dùng tay vỗ lên chuông, ngũ thải quang hoa đột nhiên vỡ vụn giống như pháo hoa vậy, tản mát ở trong không gian. Chỉ là ngũ thải Hà quang tuy vỡ vụn nhưng không hề tiêu tán và uy thế lại càng mạnh hơn từ bốn phường tam hướng ập tới. Tiếng chuồng cuối cùng sinh ra biên hóa. Khi trước là kinh sở thì con lúc này là sát khí kinh đào hải lãng. Tiếng chuông vang lên thiên địa yền tĩnh giống như thời gian đã trở nên bất động. Ngay sau đó ngũ thải hạ quang giống như ta thủy chiều nhanh chóng thối lui. Đồng lúc này, một nữ tử mặc hồng y từ trên trời ráng xuống, dẫm lên hư không. Mỗi một bước đều đạp lên âm ba, đi thẳng tới trước thái nhất, sau đó vùng tay đấm ra một quyền. Năm tay khéo léo tinh sao của nàng phủ lên một lớp hỏa diễm, nơi tiêu thủ lướt qua, dường như khiến cho không gian vỡ vụn. Quần sáng tới đột nhiên, nữ tử xuất hiện cố quỷ gì. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Mũ thải hạ quang lại quét tới, phiêu phiêu miều miều, phạm phất nhớ đã đạt tới một tầng không gian khác, tuyệt không chịu ảnh hưởng của tiếng chuông. Hồng nghi nữ tử không chỉ đánh người, một khi thế cường liệt từ nàng bao phủ thái nhất và hỗn độn chung như muốn chết để phá hủy vùng không gian này. Đột nhiên thân hình của thái nhất tiểu thất, chỉ có hỗn độn chung có phong cách cổ xưa đang rút dày trong không trung thành ngầm càng lúc càng nhỏ. Thế nhưng quyền của hồng nghi nữ tử cũng càng ngày càng chậm. Phản phất như có trọng lực cướp cả tỷ lần Phủ lấy tay nàng Hư không lặng lẽ tàn vỡ Rồi giống như nước chảy Tràn lên trên hỗn độn chung Chỉ thấy hỗn độn chung rung lên một lần nữa Không gian vỡ vụn kia Cũng trở nên bình tĩnh Ngũ thải quang hòa lúc này cũng quét xuống Ánh sáng ngũ sắc phủ lên hỗn độn chung Giống như nước chảy từ trên xuống Ban đầu chỉ là một làn hơi mỏng Sau đó càng lúc càng dày Ánh sáng ngũ sắc như ngọc Chỉ chồng chớp mắt Không gian tràn ngập ánh sáng lắm bầu Hôn đụng trùng cũng biến mất Cô không có tiếng chuông xuất hiện Ở trong linh hồn người khác bỗng nhiên quang hòa ở trong khung trùng tiểu thất hỗn đụng trùng cũng tiểu biến Thiên địa tĩnh lặng Hồng nghi nữ tử cười nói Cô không có gì đặc biệt Thế mà còn muốn thống trị chúng sinh Lời của nàng ta vừa rất thì Đang một tiếng Một thanh ngâm lại vang lên Tiếng chuông phẳng phất như vọng ở bên tai Trong không trung, một đám yên hà ngũ sắc đột những bùng nổ, hóa thành yên vụ, biến mất ở trong tiếng chuông. Còn hỗn độn trùng thì lại xuất hiện, lần này là ở chân đầu của hồng nghi nữ tử, một đạo âm bà phủ xuống. Sắc mặt của hồng nghi thiếu nữ lạnh lẽo, vừa muốn rời đi thì dường như lại bị tầng tầng lớp lớp âm bà cuốn lấy, thân hình giống như bị trói lại ở trong hư không. Chỉ thấy nắm tay mảnh khảnh của nàng bị bao phủ trong một tầng sát hòa nông đặc, Chỉ chấp mắt toàn thân của nàng đã được bọc trong lửa. Trên bầu trời ngũ thải hạ quang đã trở lại, kết thành một dòng sông mây ở trên hỗn độn trung. Chỉ là dù cố như thế nào thì cũng không thể hạ xuống, bị từng đạo âm bà hất ngược lên. Dưới chuồng sát hòa trên người hồng y nữ tử đại tăng, trong nhai mắt hóa thành một cự nhân chống chơi, sát khí sông thiên Ngày khi thân hình của nàng hóa thành công lô, thì hỗn độn trùng cũng hóa lớn, vẫn cứ bao phủ lấy thân hình của nàng tha, tựa hồ như muốn trôn vùi nàng. Hôn độn chúng lúc này giống như là một tạo vật duy nhất giữa thiên địa. Trên trời các vạn trợ khẽ rung, đỉnh chuông được thải quang chết phủ. Phía dưới nhốt một cự nhân tả sung hữu đột, một quyền một quyền đấm tới, chấn động hư không. <cười> vù tộc tổ vù cũng chỉ có như vậy, tiền thiên ngũ hành đại đạo, Nào có thể làm khó được ta Thầy ngâm phong khoáng bá đạo của Thái Nhất vang lên Tiếng chuông càng lúc càng dày đặc Giống như tiếng trống trận Sát khí song thẳng tới linh hồn Trên bầu trời sáng mơ đột nhiên vang lên một tiếng quát Tiếng quát này mới vang ra Tựa hồ còn như lấn át cả tiếng chuông Ngũ thải quang mang phô thiên cách địa tràn ra Giống như hào quang của mặt trời Diễm lệ chói mắt Thiếu nữ khổng lồ dưới hỗn độn trung Giống như hồ ứng cùng với mũ thải quang mang Chân đạp bộ pháp huyền ảo Nhằm thẳng hỗn độn trung mà đánh Từng bước từng bước như đạp lên Những bậc thang vũ hình Tiến dần tới hỗn độn trung Chỉ trồng chớp mắt đã tiếp cận trung Nắm tay mạng theo khi tức sát hòa trong thiên địa Cùng với một lực lượng hủy diệt Tâm thần người khác Dáng lên hỗn độn trung Đúng lúc này một đạo kiếm quang từ đình bất chua sơn vọt lên Kim Quang ở trước Ki Bệ nghệ chúng sinh Giống như đom đóm dưới tràng sáng Thế nhưng kiếm quang kia vẫn nhằm thẳng Về phía hỗn độn chung Mang theo một khí thức tàn nhẫn mà quyết tuyệt Nam Lạc tựa như không có chút toàn tính Tất cả chỉ dựa vào bản năng mà làm việc Hắn nhìn ra được khổng tuyên tới Ngũ thải Hà quang trong thiên địa Chỉ có khổng tuyên mới có Đã có lúc khổng tuyên trong lòng Nam Lạc Thật sự rất cao to Phòng phất như không việc gì không làm được Chỉ một phất tay đã khiến cho thiên địa thành tĩnh Thế nhưng lúc này, Nam Lạc cảm giác ngũ thải hạ quang trong không trung mang theo một chút bất đắc dĩ và suy yếu. Nam Lạc đoán hồng nghi nữ tử ở dưới chuồng có thể là trúc rung, chính là vị tổ vu trong mình đửa giọt máu. ngay khi pháp tượng tiên địa thần thông xuất hiện thì lại càng thêm khẳng định. Cho nên hắn rút kiếm, trước đảo nghĩa, hắn không cho phép mình trùn bước, mặc cho mình có thể bị hủy diệt trước tiếng chuồng như sóng biển đó. Mặc cho mình đã là thiên đình đệ nhất tinh quân Thậm chí Hắn còn chẳng hề suy nghĩ ngay khi chạm tới chuối kiếm Trong lòng vô cùng thống khoái Kiếm nháy mắt rơi vò Phản phất phiền muộn bị kiềm chế mấy ngày này Cũng bỏng phát ra Một kiếm này dường như chặt hết mọi vương vấn trong lòng Kiếm ý quyết tuyệt Lấy hỗn đội chung làm trung tâm Hư không giống như sóng biển cuộn trao Thân ảnh nam lạc giống như Đăng vật lộn trồng sóng dữ Một cơn sóng cuốn tới Thân thể của hắn dường như bị thanh ấm bao phủ, nhưng không quá một giây, thân hình của hắn lại xuất hiện, kiếm quàng vẫn sáng như ngọc. Như chỉ bạc, như tơ, từng đường kiếm đầm tới hỗn độn chung. Khi trước, khi sau, khi thì nặng như núi, khi thì lạnh như băng. Giống như là cá trong sóng biển, dưới sự tập kích của con quái vật khổng lồ hỗn độn chung. Trên một đỉnh núi ngoài mấy trăm dòng, có bốn đạo thân ảnh đang đứng, trong đó có hai người đứng trước, Hai người đứng sau Trong mắt của bọn họ có quang mang lưu truyền hiển nhân là dùng bí pháp nhìn đại chiến Trên bất Chú sơn Trong đó có một đạo nhân tên là Thông Thiên Đột nhiên Thông Thiên đạo nhân cười nói Ngũ hành đại đạo uy lực kinh người Nhưng vẫn là không phải đối thủ của Thái nhất Cho dù có thêm tổ vô Cũng không thay đổi được gì Người dùng kiếm trẻ tuổi kia cũng không tệ Không biết là ai Anh là đệ tử của thông huyền sư Huỳnh Ngày ta thu đồ cũng được thông nguyện sư huynh trì điểm trước ngọc hư cung. Đạo nhân còn lại, quyền lại là nguyên thủy thiên tôn, người đã từng không thu năm lạc làm đồ. Tiến từ tốt như vậy, mà ngươi lại không thu, chẳng phải đang tiếc lắm sao? Hay là vì hắn không nhập pháp nhãn của đạo huynh, ta thấy hắn còn cao minh hơn những đệ tử của ngươi bây giờ? Thông thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, chẳng quan tâm tới sắc mặt tái mét của nghiễm thành đạo nhân. <cười> thông Nguyễn Sư Huynh không thù Sao ta dám thù hắn làm đồ Nguyễn Thủy Đạo Nhân nói Thông Thiền khẽ sừng sốt Rồi lập tức cười lớn Cô không biết cười vì cách gì Nguyễn Thủy Đạo Nhân lại không quan tâm Tiếp tục nói ở nữa khi hắn tới chỗ ta Cô không hề biểu hiện ra loại thiên tư này Bật quá thiền phú kiếm đạo của hắn rất tốt Có thể sẽ kết thừa tứ sát kiếm của cười Thông thiên Đạo Nhân chỉ cười không nói Trong lòng của Nam Lạc lúc này chỉ là một vùng thanh minh, không chút tạp niệm, mặt chữa ngũ sắc hạ quang. Còn hắn thì giống như cá giữa sông, hắn không biết lúc này hắn đã bị ngũ thải hạ quang bao phủ, giống như thân thể của hắn và chúng đã hòa thành một thể. Đằng một tiếng, thiền địa cơ hồ đổ nát, Nam Lạc cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người liền bay ra ngoài. Ngũ thải hạ quang trong giây phút đó cũng bị âm ba thổi cho tán loạn. Mà trúc dùng cũng tựa như bị thương nặng Cả người thu nhỏ lại Trở lại hình thái nhỏ nhắn xinh xắn Một dòng tiên huyết chảy trên Khuấy miệng của nàng <cười> Giờ mượn các người Tới tế thiên đình đế kỳ Lời của Thái Nhất vang vọng trong thiên địa Đúng lúc này Một sát khí kinh thiên sông tới Khiến cho lòng người sinh ra hàn ý Một đạo bạch quang xuất hiện trên bớt chú Sơn Người khác còn chưa kịp phản ứng Thì bạch quàng đã chém lên hôn độn chung hỗn độn Trung phong vận cổ xưa rung lên Không có pháp lực ba động mãnh liệt Nhưng ý định bao phủ Trúc Dung lại phải ngưng lại Một đạo hồng quàng cùng lúc kéo tới Trúc Dung lập tức tiểu thất Trên bầu trời bấy giờ mới bắt đầu dậy sóng Tiền địa nguyên khí trở nên hỗn loạn Tầng mây bao phủ khắp bất tru sơn Bị thổi cho vô tung vô ảnh Thời hình của Thái Nhất một lần nữa hiện lên Ánh mắt lạnh lạnh nhìn về nơi kiếm quảng phát ra. Vừa đuổi theo thì đột nhiên dừng lại, không căm lòng quay về phía ở trong thiên cung. lúc Nam Lạc tỉnh lại trước mặt có bốn người, bốn đạo nhân. Trong đó có một người trông rất giống với thập lục, năm đó từng đứng trước cửa thái cực cung. Nam Lạc hồi thần, liền hiểu mình đã được họ cứu, vội vàng đất dậy cảm tạ Một đạo nhân khí độ uy nghiêm, gật gật đầu không đói gì, Mà đạo nhân thần tình hào hiệp lại liên tục nói Không tệ, thật sự là không tệ Nhất là người sử kiếm không tệ Ta cho người xem một thứ Mở to mắt ra Có thể cạp ngộ được bao nhiêu Là dựa vào tạo hóa của người Không đợi Nam Lạc trả lời trước mắt có thêm bốn thành kiếm Đôi mắt vừa nhìn tới Bốn thành kiếm đó liền bị hãm vào Trong đất trời phẳng phất như Chỉ có bốn thành kiếm sát khí sông tiêu này Bốn loại sát khí bất động Chẳng gặp đầu óc Nam Lạc Không biết bao lâu Khi hắn tỉnh lại Thì trước mặt chỉ có bạch y nhân cực sống với thập lục Nam Lạc mỉm cười Đang định nói Thì cũng đã mở miệng Ta là triệu công minh Được sư tôn cứu Hy vọng lần sau trông thấy người Người vẫn còn sống Giật lời xoay người vừa định rời đi Thì cượng lại Quay đầu nói Thập thất đã vào ngọc khư cung Lời vừa dứt liên biến vào hư không. Nam Lạc lại nhìn về phía hư không lớn tiếng. Tập bát ở trong bất chu sơn thiên cung. Không có hồi âm, chỉ có thành ngầm của hắn quanh quần trong sơn khóc. Hắn đột nhiên phát hiện ra mình không biết hai đạo nhân kia là ai. Nhìn vào khoảng không có chút buồn vu vơ, tâm sự ngồn ngang, lại tựa hồ chẳng có chút suy nghĩ gì, giống như muốn quên đi tất cả kinh lịch của mình. Hắn không biết cách lúc đại chiến bao nhiêu lâu, Không biết mình còn phải trở lại thích đỉnh không? Con nên quay trở về tộc không? Nam Lạc thầm nghĩ Dù sao đế tuấn và thái nhất Cũng sẽ không quan tâm tới mình Nếu bọn họ nghĩ mình chết rồi thì càng tốt Ngay tới đây trong lòng vui vẻ Vừa định hồi tộc Thì trên bầu trời truyền tới Một đạo thanh âm mạnh mẽ vang vọng Giám thiên, thiên tinh quân Nam Lạc Quy vị. vị Thanh âm này không yếu hơn hỗn độn chung một chút nào Chỉ chồng trước mắt đã truyền khắp đại địa Bất luận người có thần thông Hay là phàm Trần đều nghe được thấy ngâm này Mọi người ngần đầu nhìn lên bầu trời Chỉ thấy một người trẻ tuổi Mặc một bộ pháp bào màu xanh Lưng đeo trường kiếm Cước đạp trên mây bay ở trên trời Đám mây kìa tuy có màu vàng làm chủ đạo Nhưng trong đó còn có bốn màu Xanh, đen, đỏ Và trắng mờ Giờ khắc này trong thiên địa Không ai không biết tới giám thiên tinh quân Năm lạc Trường 80, rút gân, lột ra. Nam Lạc đã tưởng tượng rằng mình còn chạy nhanh hơn gió trắng. Có thể bay trên trời như chim nhỏ, nhìn những cảnh sắc ở những nơi khác, nhưng bây giờ hắn lại muốn trở lại, trở lại bên trong giấc bình tộc, chẳng đi đâu nữa. Trước đây Tế Tỷ nói công gai có thể trường sinh bất lão, không tin người có thể bay trên trời, thế mà giờ hắn lại làm được, hơn nữa còn rất lợi hại. Lợi hại tới mức tế tí thích kể chuyện xưa kia Cũng không tưởng tượng do nổi Trải qua khi dễ nhục nhã Qua lại giữa biên giới sinh tử Chiêu đại ân của người khác Cũng giết rất nhiều người Hắn không biết mình còn là đứa nhóc nằm đó Tường ngồi ở trước ngôi nhà gỗ Gần đầu nhìn lên bầu trời không nữa Thiên đình ở nơi cao nhất của thiên địa Lại có chút lành lạnh Nam Lạc trở về thiên đình Không biết rằng mình đã là một nhân vật Ngay cả thiên địa này cũng không ai biết Không ai không hiểu Khiến người khác có chút ngoài ý muốn Là thiên đình lại bình tĩnh Trái hẳn với thái độ quân lâm thiên họ khi trước Nam lạc đương nhiên Cũng được thách nhàn Tựa như tiết nhập trạng thái nửa bế quan vậy Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn Ngồi ở trên sân lớn của thiên đình Nhìn xuống chúng sinh Trên thực tế Suy nghĩ của hắn đã chìm vào trong sự học đạo pháp Và cảm ngộ bản thân khẩu quyết luyện khí thô thiền của dương bình tộc tế tì cho tới Thái thượng cảm ứng thiên Học được ở trong thái cực cung Tất cả đều là phương pháp luyện khí để tu luyện ra pháp lực Dựa vào công sức cần mẫn tu luyện Trong đầu của năm lạc xuất hiện nhiều nhất là Hoàng Đình Kinh Và ngũ hành ngọc giản mà không tuyên tặng Nhưng mà bây giờ còn có thêm 4 thành kiếm khí sát khí sông tiêu Hoàng Đình thì không cần phải mở miệng tụng nữa Bây giờ hắn mặc niệm cũng phát ra hiệu quả không thua gì ngâm gá. Đại đạo kinh văn chảy ở trong lòng, linh hồn tựa như giáo hòa cùng với thiên địa. Bây giờ Nam Lạc mới biết mình, bất trì bất giác, đã đạt tới cảnh giới ám niệm. Người tu luyện thông qua chủ ngữ đặc thù để câu thâm thiên địa, dùng pháp thuật. Chủ ngữ lại là phân ra hai tầng, một là minh niệm, một là ám niệm. Nếu cùng người tranh đấu, sinh tử chi phân thì không gì nghi ngờ, Ám niệm sẽ chiếm ưu thế Bất luận tốc độ hay là uy lực Đều mạnh hơn không ít Còn có thêm tính thần bí nữa Nếu như nói ám niệm hoàng đình Khiến hắn có chút vui vẻ Thì lĩnh ngộ được thiên địa ngũ hành Thì lại khiến hắn kinh ngạc Nhờ có truyền thừa ân ký Của dương lực đại tiên Cho nên hắn có thể lĩnh ngộ sâu sắc đối với hành thổ Nhưng bây giờ là nhập môn ngũ hành Ngũ hành tường sinh tường khắc Bất luận vật gì ở trên đời Đều không thoát khỏi nó Hắn không nghĩ rằng mình cũng có một ngày tu thành ngũ sắc thần quang của khổng tuyên, bởi mỗi một người mỗi khác lĩnh ngộ già thì cũng sẽ không giống nhau. Một lần nữa lấy ra ngọc giàn nhìn, quả nhìn có cảm giác khác lạ, không nói nên lời, nhưng dường như lại có nhận thức khác với thiên địa này. Tựa như thế gian càng trở nên rõ ràng hơn, trói buộc của bản thân cũng nhỏ hơn, bất luận là tinh thần hay thân thể. Nhưng những chữ này chỉ có thể cảm giác nhìn không được, tìm không thấy, chỉ là tăng cường trong vô thức, càng như vậy hắn lại càng cảm giác được sự khủng bố của bốn thanh kiếm kia. Nam Lạc mới nhìn thấy bộ dáng của chúng thôi đã phải kinh sợ thế nhưng khiến hắn bất ngờ nhất là mỗi khi tâm thần của hắn mới tính lại thì hình dáng của bốn thanh kiếm kia lại xuất hiện trong đầu. Bốn thanh kiếm màu sắc khác nhau bốn loại sát khí khác nhau hoặc thì hạo nhiền chính khí hoặc thì quyết tuyệt vô tình hoặc là điên cuồng giết chóc hoặc là âm trầm đáng sợ. Bốn loại khí thức này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như một thứ gì đó không thuộc về mình cố gắng chui vào đầu. Nhưng dần dà bốn loại kiếm ý kia tự hồ chậm rãi dung hợp, kỳ thực cũng có thể gọi là chậm rãi biến mất. Tuy bốn thanh kiếm kia dần tàn biến, nhưng bốn loại kiếm ý vẫn phất như thấm vào trong linh hồn của Nam Lạc. Ngay khi bốn thanh kiếm biến mất hoàn toàn, thì Nam Lạc đột nhiên hiểu ra, cái mà đạo nhân kia muốn truyền cho mình Cũng không phải là bốn loại kiếm ý Mà là phương pháp sử dụng kiếm ý Bốn loại kiếm ý kia Có thể coi như là một loại đạo khác Có thể ngộ Có thể xem Nhưng không thể dùng một cách trực tiếp Không biết từ lúc nào Hoặc đột nhiên cảm thấy kiếm ý kỳ thực Là một loại biểu đạt tâm ý Khi lòng người đầy sát ý Thì kiếm người cũng có sát khí Mà ý niệm thì không có giới hạn cao nhất Ý niệm càng cường liệt Thì kiếm ý càng cường Quy lực càng lúc càng lớn Nam Lạc không biết tư tưởng của hắn Đã bất đồng với kiếm đạo của thông thiên đạo nhân Thông tiên lĩnh ngộ kiếm ý Từ trong Tứ kiếm cuối cùng siêu thoát Còn Nam Lạc thì lại dung nhập ý niệm này Vào kiếm thành kiếm ý Cái nào tốt hơn Thì không ai có thể nói rõ được Còn về phần phương pháp ngự sử Linh bảo mà phục hì Truyền cho Nam Lạc Lúc này hắn thấy cũng không có gì đặc biệt cả Chỉ là lúc trước không có ai giúp hắn nhập môn Nên mới thấy nó quý Cứ như vậy, nửa mộng, nửa tỉnh mơ mơ màng màng đứng ở chân đỉnh bất trú sơn, dìa sân của thiên đỉnh, mặc kệ ngày đêm luân chuyển, phòng vần biến thiên. Chớp mắt đã 3 năm, bỗng nhiên tỉnh lại, Nam Lạc phát hiện ra mình vẫn còn nửa nguyên tại chỗ, lẹp mắt nhìn liền có cảm giác chúng sinh đều là kiến hôi. Đúng lúc này, nghĩ thầm dường như mình đã hiểu ra được điều gì đó, lại dường như không phát hiện ra được gì, không thể nói được, nhưng pháp lực lại thâm hậu, Tinh thuần không ít Còn có các phương diện khát của hắn Cũng không thể nói rõ được Đi vào trong thiên đình Đi tới tinh thần điện Lại phát hiện ra bây giờ đã có hơn 10 người Bọn họ nhìn thấy Nam Lạc tiến vào Người người đều có tình tình cổ quái Nam Lạc rất bình thản Phẳng phất như không nhìn thấy gì cả Khi nhìn thấy nhiều người như vậy Hắn liền nghĩ tới mình đứng lâu như vậy Mà không bị ai quấy dày Hẳn là do đế tuấn Hoặc là thái nhất ra lệnh Hắn cũng chẳng quan tâm tới nhãn thần của những người này Đi tới trước mặt mọi người Thì lệ với đế tuấn Đã ngồi ở trên vị trí cao nhất Đà tạ thường đế thanh toàn <cười> Người và ta đều là người tu hành Bản đế không biết đốn ngộ quan trọng như thế nào Người có được cũng coi như là tạo hóa cơ duyên Bản đế sao lại không hiểu Chuyên cắt đất đường thu hành của những người khác chứ Đế tuấn ngồi ở trên đó mỉm cười nói Vô cùng ôn hòa Phảm vất như thành thượng đế Mang theo ý chí của thiên địa Tiểu tứ không tệ Người còn dám xuất thú với ta lão gọn không nhỏ Thái Nhất ngồi ở bên cạnh Mở miệng lớn tiếng nói Nằm lạc nói xin lỗi liên tục Hắn cũng nhìn ra được Thái Nhất không hề tức giận Đề tuân nói Lấy tù vi của người bây giờ Cũng miễn cưỡng mới có thể được xưng Là thiên đình đệ nhất tinh quân Cũng nên vì thiên đình mà xuất lực con <cười> người suy đoán rằng Ba năm này không biết chúng ta Tại sao lại yên lặng Nào biết được ba năm này đã giúp bản đế lập thế Mặc cho người có đại thần thông Cũng không làm gì được thiên đình chúng ta Trong lòng Nam Lạc suy đoán Không biết trong ba năm này Đề Tuấn đã làm cái gì Nhưng mà cái này cũng chỉ là ý niệm suệt quá mà thôi Hắn gần đầu nói Nam Lạc rời tộc ba năm Từng nói hai năm sẽ về Hiện giờ đã thất tín Khần cầu Thượng Đế cho phép Nam Lạc quay về tộc một chuyến để án ủi tộc nhân. Bạn đế thống ngự chúng sinh cũng không phải bắt người ngồi tù. Người đi nhanh về nhanh. Bạn đế còn có nhiệm vụ an bài cho người đi làm. Nam Lạc cáo tạ rồi quay người rời đi. Mười mấy người ở trong điện ai cũng có sắc mặt bất thiện. Nam Lạc bình thản đi ra nhìn không chớp mắt. tựa hồ không nhìn thấy lại tựa như nhìn thấy mọi thứ chỉ là không thèm để ý tới mà thôi. Rời tộc, tâm không bằng dách lợi Đi ra ngoài tâm cuộn trào Sau cùng lại trở về an tính Tình như trời đêm cùng với hàn đàm Khi nhỏ, hàn thích ngần đầu nhìn chơi Nhìn xem thật sự có người bay ở trên đỉnh đầu hay không Bây giờ hắn đã biết phi thiên độ địa Nhưng lại không hiểu vì sao lại không thích cưỡi mày nữa Vẫn giống như trước Bước từng bước một Người đã biến mất trong hư không Thoạt nhìn thì không khác gì so với độn thổ Nhưng ngạo rượu ở trong đó Thì chỉ có Nam Lạc là hiểu được Một bước thiên sơn vạn thủy Đều ở phía sau Tầm tùy đã tính lại Nhưng chỉ là một cái liếc mắt Vẫn khiến cho lòng hắn sinh ra Một cảm xúc khó có thể giải thích Một dòng sông uốn lượn Một bình nguyên dùng để trồng trọt Một ngọn dân bình sơn không hề cao to đây hiện ra trong mắt của Nam Lạc Dưới dân bình sơn Có một trải dân bình tộc ở đây Đàm Lạc đứng ở trước cửa trại, nhìn cánh cửa đã danh nát rất nhiều, trong lòng có cảm giác không tốt. Thần niệm lướt qua, tình huống của trại đã sáng tỏ trong đầu. Nguyên bản tộc có vốn làm trăm người, nhưng lúc này lại không đủ bột còn có mấy người không quen biết. Trên tế đàn có 12 tử choe choai đang đứng thành một vòng tròn, Cách đó không xa cũng có không ít người lớn đang bận rộn. Trong đó có một thiếu niên khoảng 15-16 Ngồi ở sát biên giới tế đàn Thần thái phiêu hốt đang nói cái gì đó Đối với những hài đồng trước mặt Xa xa còn có người đang làm việc Đột nhiên lớn tiếng nói Bà Hoa Đừng nghe tiểu hồ nói mò mau giúp tới kéo tơ Tạo lưới cho tốt Trà sẽ đưa người đi bắt cá ăn Trong mười mấy tiểu hài tử Có một đứa có chút không muốn ra ngoài Tiểu niên ngồi ở dìa tế đàn Lớn tiếng nói Ánh bảo ta nói mò ta nói cho các người biết 3 năm trước Giám thiên tinh quân nhất định là thế thí trưởng lão của Dương bình tộc Ta đã từng học tiền pháp Với thế thí trưởng lão Người nọ cười cười Không đáp Hiện nhiên là không tin Thương niên kia tên là tiều hồ thẳng lưng ưỡn ngực Buồn cãi lại Rồi đột nhiên nhũn ra Nói với đám tiểu đồng trước mặt Không cần quan tâm tới bọn họ Hiện giờ ta nói cho các ngươi một chút Về sau khi trưởng lão học nghệ trở về Rồi đại chiến với yêu quái Lúc đó mây đen ngụt ngụt Một tên mặt xanh đánh vàng Đột nhiên thanh âm của y dừng lại Người ở trước mặt y có chút kinh ngạc Từ trước tới giờ chỉ cần vừa nói tới tế thì thì không bao giờ dừng lại Tựa hồ như mọi chuyện Không còn trọng yếu nữa ngay khi mọi người còn đang nghĩ hoặc Thì tiêu hồ ở trên tế đàn liền chốc người nhảy xuống Bởi vì quá gấp gấp Mà lào đảo thiếu chút nữa thì ngã nhảo xuống đất Thế nhưng y chẳng hề dừng lại Vội vã chạy về phía trước Mọi người nhìn theo hướng y chạy Thì không biết từ khi nào lại có thêm một người Thanh bảo phấp với Cả người bao phủ bởi một lớp hàn khí Tiểu hồ ở trong lòng mọi người lúc nào cũng ủy vũ đương hoàng Thập phần dã khí Lúc này lại chạy tới trước mặt người mặc thanh bào Quỳ sụp xuống Ôm chân của hắn ồ ồ khóc ngay sau đó Không lâu trong đám người cũng có một ít người đứng dậy Bậc nhanh tới rồi quỳ sụp xuống Cũng khóc nước nở, bất luận là già trẻ hay là nam nữ, còn có người không hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy nạn tới nơi này, đối với chuyện trước khi giấc bình thị tộc cũng chỉ là nghe người ta nói, nhật là tiêu hồ thích giảng về tế tì trường lão. Bọn họ bỗng nhiên tình ngộ, chẳng lẽ đó là tế tì trưởng lão mà họ thường nhắc tới. sắc mặt của năm lạc bằng lánh vẫn không nhốc nhích, từ trên cơ mặt của hắn có thể nhìn rõ hàm giang của hắn đang cắn chặt lại. Một luồng sát khí phiêu tán trong không trùng. Chuyện gì đã xảy ra? Thành ẩm của Nam Lạc dường như phát ra từ kẽ rằng mang theo một sát khí thị huyết. Tiều hộ ngầm đầu, chẳng có mắt đỏ bưng. Lúc này y không còn có vẻ kiên cường bình thường nữa. Trong mắt còn có một phần sát ý và tàn nhẫn. Chỉ nghe y nói. Thế thì trưởng lão đi rồi, sau núi lại xuất hiện sói trắng. Đại đa số người trong tộc đều chết. Chỉ có 20 người may mắn thoát được. Lạc Thủy được một tiên tử cứu đi. Rồi trắng có chết không? Nam Lạc trầm thấp nói. Không, đã đào tàu. Tiểu Hồ oán giận nói. Được, không chết là tốt rồi. Ta đi bắt hắn, lột ra rút gân. Nam Lạc nói ra vài chữ. Sau cùng thì đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, sát khí hiền hiện Thành ẩm mới hạ xuống, từng người đã biến mất. Những người không biết Nam Lạc, từng người trận mắt há mồm. Qua một lúc lâu mới có người nói Đây, đây là tế ti trường lão Mà các người nói Thật sự là Đó là tế ti trưởng lão của chúng ta Năm lạc tế ti Hắn đi bắt lang yêu Ta đến cửa trại chờ Chờ bóc ra rút gân lang yêu Tiểu hồ ngầm cao đầu nhìn mọi người Lớn tiếng nói Vô cùng mạnh mẽ Y bước tới cửa trại Đứng thẳng ở trước cửa chờ đợi Lúc này ánh mặt trời chứa vào cửa trại hiệu quạnh loang lồ Khiến cho giải đất trống ở trước cửa. Phản phất nhẫn thêm một tầng huyết sắc. Dưới cửa trại. Một nửa mặt của tiểu hồ khuất ở dưới bóng râm. Nửa mặt bên kia dưới ánh triều tà lại đầy sát khí. Trên không trung. Đột nhiên truyền tới một thành âm bá đạo. Nhân loại tới báo thù sao? Đột nhiên một tiếng rút kiếm vang lên. Kiếm khí tận trời. Mọi người đều vảnh tay lắng nghe. Đột nhiên còn có một người chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói. Mau nhìn kìa. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con huyết lang vô cùng lớn, phà phất như có thể thôn tiên nuốt địa, một mùi tách ngập ở trong không trùng, một đạo hiếp quang vạch ở trên bầu trời. Huyết lang vô cùng uy thế, trong trước mắt đã bằng tán. Một con sói trắng thật lớn xuất hiện trong không trùng, mặt của nó lúc này không còn là vẻ tàn nhẫn nữa, thầm làm khi trước mà tràn đầy vẻ kinh sợ, thù trào của nó vạch trong không trùng một cái. Liền xuất hiện một vệt máu, vệt máu biến thành một cánh cửa, soi trắng liền lập tức nhảy vào cửa. Đúng lúc này, Nam Lạc hiện thần, một đảo kiếm quàng lại cắt một lần nữa vào hư không, soi trắng vừa muốn tiêu thất lại bị ép đi ra, thần tình chất vật mất đầy ngạc nhiên. Nhà loài, ngươi có biết lại lịch của ta không? Nếu dám giết ta, thì người ở trong tộc ta cũng sẽ tìm tới, sẽ khiến cho ngươi thần tình câu diệt. Trả lời nó là một sợi dây thường ngũ sắc. Nam Lạc lang không chỉ một cái. Xoài trắng lập tức bị trói cứng lại. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đã lập tức rơi từ trên mây xuống đất. Người trong giấc bình tộc trại lớn tiếng kinh hô Khiếp sợ sự cường thế của Nam Lạc. Cũng khiếp sợ vì trên thế gian này lại thật sự có thần tiên như vậy. Lúc người bên trong chạy tới trước cửa thì đầu của xoài trắng hung uy khủng bố đã bị treo ở trước cửa trại Lạc lừ dưới ánh mặt trời Mà Nam lạc thì chắp tay đứng ở bên cạnh Sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng và nghiêm nghỉ Lấy đào tới Trong đám người có một tiểu đồng Cấp tốc chạy về Rất nhanh đã có vài hai đồng Cầm các loại dụng cụ cắt gọt ra Tiểu hồ nhận một thanh câu đào Hồng hằng chém lên người sói trắng Đúng là muốn dốc già của nó Sói trắng kia dù sao cũng là lang yếu Đúng là có thể nhịn được cơn đau Còn mắt nhìn chăm chăm vào tiểu hồ Tiêu hộ mặt không chút sợ hãi, vừa cắt vừa khóc hô Một đau này vì tộc trưởng, một đau này vì cha ta, một đau này. Người có biết lão tù ta là ai không? Có biết lãng tộc có bao nhiêu người thần thông đầy mình không? Người dám làm như vậy với ta, các người đều phải chết, phải chết. Sợi trắng đột nhiên nói tiếng người lạnh lẽo ủy hấp, Nam là không thèm quan tâm nhưng có thể nhìn thấy sát ý trong mắt của hắn chứ hề giảm xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác bốn loại kiếm ý chậm rãi rung nhập vào bên trong sát ý. Khi nghe tiêu hồ kể loại chuyện xưa, Tâm Lạc liền biết lục ý cứu Lạc Thủy là ai, hắn đã gặp qua uy lực của cây kéo kia, chỉ là không ngờ làng yêu vậy mà có thể tìm được đường sống dưới cây kéo. Người thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu không phải ba năm trước ta bị trọng thương, người làm sao có thể bắt được ta? Nam Lạc chẳng quan tâm, nhìn những đám mây nơi chân trời đỏ như máu. Toàn bộ không gian chỉ có tiếng gào khóc của tiểu hồ, phào phất là nói cho những người đã chết nghe. Một đau này là vì A Mộc, một đau này là vì Nguyên Niên. Thành hình của tiểu hồ đầy máu, tình trạng như điên cuồng. Đột nhiên trước bờ trời xuất hiện một đạo huyết quang, huyết quang còn chưa tới thì đã có thành công chuyển tới. Kẻ nào dám đả thương huyết lang tộc nhân, thật to gan. Không sợ hình thần câu diệt rào. Thành ẩm vàng khắp đất trời. Khiến mọi người không khỏi lối về phía sau vài bước. Động tác của tiểu hồ cũng không thể không dừng lại. Nhị huynh, nhị huynh cứu ta. Là chính hắn. Thơ dịp ta thụ thương, giảm giữ ta. con để cho những phám nhân này lặng nhục ta. Ta muốn ăn tươi bọn họ. Ăn toàn bộ. Xói trắng thề lường nói. Tiếp tục cắt, lột ra rút gần hắn. Nam Lạc không quay đầu lạnh sát nói Người tới hiện hình là một trung niên nhân Thần mặc y bào huyết hồng Gạ nghe được lời của Nam Lạc Còn mắt trừng lên sát khí bức ngươi Vừa định xuất thủ Thì đột nhiên lại dừng lại chầm thấp nói Nguyên lại là giám thiên tinh quân Đại huynh ta và tinh quân Cùng vì tiết đình hiệu lực Có thể cho chút mặt mũi buông tha thất để ta ra Nam Lạc khẽ ngừng đầu Hai tay chấp phía sau Thầy ngầm không lớn, nhưng vô cùng lạnh lẽo. Cút, bằng không, ngay cả ngươi cũng róc xương róc thịt. chương 81 Thầy Nhàn Điêu Linh Những người không quen Nam Lạc, nhìn thấy vẻ lệnh lùng nghiêm nghị và sát khí lẫm liệt của hắn lúc này, sẽ cho rằng đó là bản tính của hắn. Nhưng mà những tộc nhân may mắn còn xót lại của dân bình tộc, thì lại biết năm đó, Nam Lạc tuy không nói nhiều, Nhưng chưa từng lạnh lùng đối đãi với ai, lúc nào cũng mỉm cười trò chuyện. Thế nhưng bây giờ hắn lại lạnh sát tới như vậy, khiến trong lòng của bọn họ sinh ra một loại hào khí mãnh liệt. Người mặc bộ y phục màu máu, sọc mặt kịch biến, vốn là trầm thấp, kiềm chế sát khí, thì lúc này lại trở nên dữ tượng. Đã như vậy thì... Kèm một tiếng, Nam Lạc rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như một luồng không khí lạnh lẽo, chỉ lué lên rồi biến mất. Khi mọi người khôi phục lại tinh thần Thì người kia đã trở thành hai đoạn nằm ở trên mặt đất Tay của y cầm ở thành huyết kiếm cũng đã bị chặt đất Kết quả bất ngờ này khiến cả không gian trở nên tĩnh lặng Không ai ngờ chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy Một đau này vì lạc thủy tỉ Một đau này Sau một chút yên lặng Tiều hồ càng trở nên điên cuồng Từng đào lạnh lẽo cắt lên xương Cũng phát ra những tiếng khác trộn với tiếng gạo thét của y văng vọng khắp không gian Rồi trong bấy giờ lại đột nhiên gào lên những tiếng kêu thảm thiết Không biết là vì đào của tiêu hồ hay là vì cái chết của nhị huynh mình Gã bị Nam Lạc dùng một kiếm chém chết Chẳng biết tên là gì Chỉ biết gã là nhị huynh của lang yêu Còn có một vị đại huynh nhận chức ở trên thiên đình Dựa vào khí cơ mà gã tỏa ra Pháp lực so với Nam Lạc cũng chỉ yếu hơn một bậc mà thôi Nhưng trước mặt của Nam Lạc Thì lại chẳng có một chút sức phản kháng nào Khi đó trong lòng của Nam Lạc Không hề có suy nghĩ gì nhiều Bất luận chiến đấu thắng bại ra sau Sau khi bào kẻ đó cút Mà gã lại không cút Hơn nữa lại còn có chút ủy hiếp Hắn liền bị sát ý dẫn dắt Dùng hãn xuất thủ Giây phút đó sát ý trong lòng của hắn Thông qua thành nhàn kiếm Mà phóng ra ngoài Uy lực kinh người Khiến cho kẻ địch không cách nào chống cự nổi Chém một kiếm đó khiến cho Nam Lạc có một loại cảm giác bất cứ kẻ địch nào đứng ở nơi đó đều cũng sẽ phải chết. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, trong lòng chỉ có sát niệm, khiến cho uy lực của kiếm tăng lên gấp mấy lần. Nhưng sau khi xuất kiếm, Han lại mới phát hiện ra pháp lực cơ bản của cơ thể mình đã tiêu hào hơn phân nửa. Hơn nữa còn có một cảm giác suy yếu kéo tới, hợi định thần lại thì cảm thấy kinh hãi. Hóa giả thần niệm sau một kiếm kia đã gần như cạn sạch. Nam Lạc lặng lặng đứng ở dưới ánh chiều tả suy tư. Một lúc sau mới hiểu ra một kiếm này không hề dùng tiết điệu quên khí, chỉ dùng pháp lực của bản thân làm gốc rễ. Dung nhập thần niệm, bộc phát ra sát ý ở trong lòng ra ngoài, uy lực mạnh tới mức khó tin. Lại nhìn xác sói nằm ở trên mặt đất, đợt nhiên có cảm giác giết gà dùng đau bổ trâu. Một kiếm này uy lực cường đại cỡ nào, Ngay cả Nam Lạc cũng không thể nói rõ được Nhưng hắn hiểu được Cái tệ đoàn của một kiếm này Nếu dùng ra Giết địch không chết Thì mình sẽ gặp nguy hiểm Nhưng mà một chiếc này đạt tựa uy lực tới vậy Thì ý niệm trong lòng Phải đạt tới một trình độ cực mạnh mới được Giống như bây giờ cho dù Nam Lạc Có khôi phục lại đỉnh phong Thì uy lực của một kiếm kia cũng sẽ giảm mạnh Nhưng mà hắn cũng đã lĩnh ngộ sâu hơn Một bậc về kiếm đảo Cho tới lúc này Hắn mới chân chính bước chân của mình lên kiếm đảo Lấy tầm ngự kiếm Lấy thần ngự kiếm Trên thân kiếm chất chứa ý niệm của cá nhân Ý niệm này có lẽ giống như là gió xuân vậy Khi thường thì yếu đuối Nhưng có thể trở nên đáng sợ hơn bất cứ đại đao nào Nam Lạc lại rời đi soi trắng đã bị lột ra rút gân Tiêu hồ chính là đứa bé năm đó Đã hỏi Nam Lạc Có phải là thần tiên hay không Không ngờ rằng nhiều năm qua Cũng đã bước vào cánh cửa của luyện khí nam Lạc truyền cho y hai tầng khẩu quyết nữa nói rằng nếu như có một ngày bước vào luyện thần phản hư mà ta không về thì có thể tới thiên đình gặp ta. Có mắt của tiêu hồ đau bưng gật đâu. Giờ khắc này y chỉ là một đứa trẻ không còn về điên cuồng khi trước. Khi thường y luôn là người kiên cường trong dân bình tộc bây giờ cũng là người có thực lực cực mạnh. Lúc Nam Lạc rời đi cước đạp ngũ thải trưởng vân. Chầm rãi bay lên cao Cả người hắn cũng chẳng rõ vì sao lại làm như vậy. Trong lòng cảm thấy ước muốn ở trong lòng mọi người, cho nên liền làm như thế. Cho tới khi bay được tới nơi cực xa, dù là thị lực của Nam Lạc cũng chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp núi xanh, thì thân hình mới biến vào trong hư không. Bây giờ là về thiên đình, không phải vội vã giống như lúc trở lại dưng bình tộc. Dọc đường, cứ chăn chờ về cách dùng thanh nhàn, cho tới lúc này Nam Lạc mới hiểu được uy lực của tiên thiên, thiên lĩnh bảo. Một đạo bạch quang suyệt qua hư không không dễ dàng chép một cây đại thụ thành một thân cây trụi lùi. Bạch quang từ trên trời cao, đại thụ chỉ là trong chớp mắt. Nếu có người nhìn thấy, thì cũng chỉ có thể quan sát được một đạo bạch quang lóe lên, nhưng không thể lần theo nó để rồi phát hiện ra một cây đại thụ bị chém được. Trong núi, dạ thú đã khai linh vô cùng đồng đúc. Một con lượn rừng nằm ở trong rừng, đột nhiên nhìn con nhím ở bên cạnh kinh hô Mau nhìn, Có một người Ồ, đã biến mất rồi Còn nhím gần đầu nhìn Thì quả nhiên chỉ thấy trông rỗng Không khỏi lớn tiếng nói Người cái tên lừa đảo này Lại nói dối ta Lần sau ta khuyết không dẫn người Tới Nam Sơn tìm hồ điệp muội chơi Lão chứ Ta là người có chữ tín Chứ từng gạt ai bao giờ Chứ có trách oan ta Ta sớm biết người muốn dùng cớ Để không dẫn ta đi Nam Sơn tìm hồ điệp muội Người cái thằng mặt dày Xưa này vốn rất giả hoạt Ta lừa ta rất nhiều lần rồi Người nói có người, thế người đâu Ta đã trông thấy một người Mặc thanh y, dung mạo còn Tuấn tú Hơn cả Nam xuân đại vương Vừa nhìn đã biết là cao nhân Nếu không phải là đi quá nhanh Thì ta đã lao ra bái ông ta làm thay rồi Lợn rừng nằm ở trong đống lá cây Mặt đầy mơ ước nhìn trời nói Còn nhìn mở bên cạnh Thì tỏ vẻ khinh thường lắc đầu Đột nhiên nói Hòe thụ lão yêu bà từ lúc nào đã biến thành cây trụi thế kia Người cái thằng lừa đảo Công tường học lão trừ để lừa ta hả Pháp lực của lão yêu bà chỉ kém hơn làm sương đại vương một chút thôi Làm sao lại thành cái trụi được chứ Gạt người thì cũng cần kỹ thuật đấy Lời nói của người có quá nhiều khai hở Dùng tài ta cũng có thể biết đó là lời nói dối rồi Sơ trừ nằm ấp xuống Đâu chẳng theo ngoảnh lại Ta không lừa ngươi Mau nhìn Nhìn cho kỹ đi Không ta sẽ đồng người Con nhím có chút hưng phấn nói lớn. Sơn trừ không biết là bị lời nói của lá đánh động, hay là bị nó dọa cho đấm mình, nên cũng đứng dậy nghiêng đầu nhìn. Hồ điệp muội ơi, thật là biến thành cây trụ rồi. Sơn trừ cùng với con nhím, vội vàng chạy tới thân cây bị chém, lớn tiếng hỏi. Hòe hoa lãi lãi, vì sao người biến thành thế này? Chỉ thấy thân cây ru lên một cái, rồi một tiếng khóc nứt nở chuyển tới. lại lãi lào biết, Chỉ thấy trên trời có một đạo bạch quang hạ xuống, chờ lúc hồi phục tinh thần thì đã biến thành thế này rồi. Trời giết ta rồi, nại nại có chiêu chọc ai bao giờ đâu, dành dỗi đứng ở trên núi nhìn phong cảnh của bị người ta chém. Năm lạc nào biết, vì trong lòng có sở cảm, tùy tâm mà động, một kiếm thế mà lại chém trúng một thụ yêu khai linh. Hắn biết tu luyện hoàng đình tới mức cao thâm, có thể pháp tùy tầm suốt. Nhưng dù sao cũng phải cần rất nhiều thời gian và cảm ngộ tu hành mới làm được Thậm chí cả đời cũng chưa chắc làm được Nhưng khi dùng thanh nhăn Thì hắn lại có thể tâm động kiếm xuất Quỷ lực còn không nhỏ Cho tới bây giờ Hắn cũng chẳng có đòn tấn công nào đặc biệt Khổng tuyên không dạy Thái cực cung cũng không truyền thủ Chỉ có pháp tượng thiên địa do Trúc Dung truyền thừa Nhưng sau khi đi qua hậu thổ bộ lạc Bị hậu nghệ đánh lén suýt chết Liền không thích dùng pháp tự thiên địa nữa Kiểm ý trì đạo khó giải thích của thông thiên đạo nhân Là thứ mà hắn thích nhất Nhưng mà của người khác Thì vẫn là của người khác Chỉ có một mình mình lĩnh ngộ ra Mới có thể coi như là học được Bằng không cũng giống như đại đạo của thiên địa Không nơi nào không tồn tại Nhưng không dùng được thì cũng là lãng phí Bây giờ hắn coi như Có chút kiến thức thuộc về chính mình Những thứ học được ở những nơi khác Đều là chỉ là vẻ bề ngoài Hình thành nên thứ thuộc về hắn Khi ta dùng một kiếm đó thì trong lòng ta để sát khí. Tình trạng chỉ tê ta gặp phải chuyện gì đó không thể chịu nổi. Chỉ mong một kiếm này vĩnh viễn không dùng được nữa thì lòng mới có thể an tĩnh được. Một kiếm này gọi là điêu linh đi. Điêu linh lòng ta hoặc điêu linh mạnh người khác. Nằm lạc nghĩ thầm cũng vì một kiếm đó mà một bộ kiếm pháp cứ như mông lung. Trong lòng của hắn được gọi là thành nhàn kiếm quyết. Hết trường 81 Chữ vị hay đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.